Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì bây giờ? Trước hết là phải về nhà viết bảng thông cáo hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu nhờ báo chí đăng tải càng sớm càng tốt. Vì Thiệu lượng sức không thể làm nổi một mình. Sau đó, Thiệu sẽ đến gặp vợ chồng Danny năn nỉ xin việc lại. Dĩ nhiên Thiệu có thể kiếm một cái job khác. Không khó lắm vào lúc này. Nhưng Thiệu muốn bám róc cũ tại xưởng của Danny vì lương khá cao và vì tự ái đã chót khoe khoang uy tín của mình với bạn công sở. Suốt đời Thiệu tự làm khổ mình bằng cái mồm nói phép. Mất róc đã khổ, nhưng chưa khổ bằng sự dây dứt. Phải nghĩ cách đối phó với ông hàng xóm lúc này. Thiệu nổ máy xe phóng đi toan về nhà nhưng lại hình dung ra vợ chồng ông hàng xóm chắc giờ này đang chờ Thiệu với hai khuôn mặt hết sức thảm não. Thiệu đổi ý lái xe sang phố tàu. Ngang qua một công viên nhỏ Thiệu thấy Xuân đang ngồi với bạn trên ghế đá Thiệu chợt nhớ tới An hạ Và thở dài não luộc Thiệu cho xe vào bà Kinh Thả bộ dọc con đường nhỏ Hai bên toàn là quán ăn và hàng tạp hóa của người Hoa Gã đứng tần gần một lúc Rồi rẽ vào trụ sở hội múa lân Thiệu vào đây không phải để xem múa lân Vì cái hội này một năm chỉ múa có 3 lần Còn 362 ngày còn lại Thì binh sập xám và đánh mặt trược Thiệu đi thẳng lên lầu Nơi thường xuyên tụ tập mấy chục thanh niên tàu Hồng Kông sát phạt khá lớn Thiệu là khách quen của hội quán này Mặc dù ai cũng biết Thiệu thường chỉ đặt ké Hôm nay thì Thiệu có tiền Một mình có thể thủ riêng một tụ không cần phải hùn với ai Cái phong bì đựng tiền mặt Hôm qua vơ vét của thiên hạ ủng hộ cuộc thi Hoa hậu còn nằm nguyên trong túi quần Thiệu Thêm hai cái check mới lãnh ở sở Mà Thiệu có thể cast dễ dàng tại đây Sập sám đối với Thiệu là chó con nít Gã đã sành sỏi từ ngày còn đóng đồn tại Long An Bốc 13 cây bài lên Thiệu chỉ liếc sơ qua và ụp xuống ngay Chờ thiên hạ binh xong Thiệu mới nhắc lên xếp thành ba chi Nhưng đã gọi là bài bạc thì tài ba đến đâu cũng không bằng may rủ Họa vô đơn trí Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ Thiệu đã cháy túi Gã nhìn quanh cầu cứu Nhưng chả có ai đủ thân để cho Thiệu vay mượn mà gỡ lại Thiệu đứng dậy mồ hôi vã ra như tắm Mắt hoa lên và đầu óc quay cuồng như người mất thăng bằng. Chủ sòng hân hoan trao cho Thiệu 20 đồng lộ phí. Đó là một thủ tục phúng điếu để tiễn đưa linh cứu bất cứ ai cạn láng tại hội quán này. Thiệu cầm hai chục, lùi thủ từng bước nặng nề xuống thang khác. Trời mát và trăng, con đường trước mặt thanh thang dánh hoảng hôn. Nhưng Thiệu chỉ thấy như một ngõ hẻm, dẫn đưa Thiệu vào cõi tối tăm vô định. Về tới nhà Thiệu quăng sâu chìa khóa buông mình. Trên ghế salon ngửa đầu nhắm mắt lại Căn phòng tối mò buồn thảm Mà Thiệu chán nản quá chẳng thèm vói tay bật đèn Bỗng có tiếng gõ cửa Thiệu nhứng mắt nhìn ra Ông hàng xóm không chờ Thiệu lên tiếng Tự động đẩy cửa bước vào Và đưa tay bật điện Mặt ông chảy dài giống hệt dung nhan hiện tại của Thiệu Ông đến ngồi bên Thiệu u sầu hỏi Bây giờ ông tính thế nào Thì cứ bảo thẳng tôi một tiếng Thiệu gắt nhẹ Tính cái gì để từ từ coi Hãng lê cả chục người chứ đâu phải mình ông Ông hàng xóm chố mắt nhìn Thiệu. Đầu óc ông đang dối beng cần một lời trấn an của Thiệu. Không ngờ Thiệu dám trả lời ông một cách buông xuôi như vậy. Ông nói lớn. Từ từ sao được. Tôi không biết ạ. Ông làm thế nào thì làm. Một là nó phải giả lại tôi tiền. Hai là thuê lại tôi. Không có ăn không của tôi như thế được. Thiệu khổ sở vân trần. Thì tôi đã nói với ông sáng nay rồi. Để mai tôi tới gặp Danny. Đâu còn có đó. Ông hàng xóm dịu dặm kể lễ. Khổ oh, tôi quá ông ơi, lúc nãy con vợ tôi nó mới cho tôi một trận, thiêu điều nó đập cán trỗi lên đầu tôi đây này. Thiệu ngắt lời, vợ con gì mà kỳ vậy, ông kia còn banh vợ. Đúng chứ sao kỳ, nó đã cản tôi đường đổi xe mới, tôi không nghe nó, tôi đâu có ngờ tây mà nó cũng đẻo như thế. Vừa lúc đó bà hàng xóm xông qua đứng chống nạnh trước mặt Thiệu cật vấn bằng một thứ giọng khác hẳn ngày thừa. Ông về ông bảo với cái thằng Tây liệu hồn đấy tôi sẽ đến tận cơ quan của nó tôi làm toán lên cho coi. Bình thường bà rất kính nể Thiệu vì coi Thiệu là người có thần thế trong sở làm. Cho đến hôm nay, chính Thiệu cũng bị sa thải như chồng bà. Ngôi vị thần tượng của Thiệu sụp đổ ngay trong nháy mắt. Bà nghĩ đến công lao bấy lâu nay phục dịch Thiệu, làm cơm đãi khách dọn dẹp nhà cửa. Và tự dưng thấy mình bị gạt gẫm, bà nhất định sẽ không nương tay với Thiệu nữa. Thiệu chỉ cái ghế đối diện ôn tồn đáp. Bà, bà ngồi chơi. Hồi sáng tôi có giải thích với ông xã bà rồi. Danny có nói riêng với tôi là tạm thời thị trường tiêu thụ xuống thấp. Nó phải lê óp vài công nhân. Chỉ độ nửa tháng nữa rồi tôi tôi nó sẽ kêu lại. Tôi không có cần biết là nửa tháng hay nửa năm. Nhưng mà dạo chồng tôi vừa mới vào làm á. Phải nộp đứt một tháng lương đầu tiên cho cái lão Danny rồi. Ít ra lão phải, phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.